phi vô tự từ sau khi chết, chấp bản ngã phi hữu tự, phi vô tự sau khi chết với tám luật chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy sự cảm thọ của những sa môn, bà la môn là sự kích thích dao động suy tàn của những vị bị tham tái di phối. Đây các tỳ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn chủ trương đoạn diệt luật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 Và thế giới là thường còn Đối với một hạng hữu tình Và vô thường Đối với một hạng hữu tình khác Với bốn luật chấp Chủ trương ấy phát khởi Do sự xúc chạm Của các các Này các tỷ kheo Ở đây có những sa môn Bà Nam môn Chủ trương hữu biên vô biên luật Chấp thế giới là hữu biên vô biên Với bốn luật chấp Chủ trương ấy phát khởi Do sự xúc chạm Của các căn. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn chủ trương ngụy biện luật. Khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uốn như con lươn với bốn luận chất, chủ trương ấy phát khởi là cho sự xúc phạm của các căn. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn chủ trương vô nhân luật chấp bận ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp chủ trương ấy phát khởi do sự xút chặt của các căn nầy các tỷ kheo ở đây có những sa môn và la môn luận bàn về quá khứ tối sơ chấp kiến về quá khứ tối sơ y dị về quá khứ tối sơ đề sướng nhiều ý kiến sai khác với mười tám chấp chủ trương ấy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 Ở đây có những sa môn bà la môn chủ trương đoạn biệt luận Chấp trước sự đoạn diệt Tiêu mất quỷ hoại của loài hữu tình Với bảy luận chấp Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các canh Này các tỷ kheo Ở đây có những sa môn bà la môn Chủ trương hiện tại niết bàn luận Chấp trước sự hiện tại niết bàn của loài hữu tình Với năm luận chấp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 chủ trương thượng trú luật chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Những vì này không có thể can thọ những chủ trương trên nếu không có các xúc. Này các Tỳ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn chủ trương một phần thường trú luật, một phần vô thường luật chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hỗn tình và vô thường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 Chấp bản ngã không có tự sau khi chết Với tám luật chấp Các vị này Không có thể cảm thọ những chủ trương trên Nếu không có cảm xúc Nãy các tỷ kheo Ở đây có những sa môn Bà la môn Chủ trương phi hữu tượng phi vô tượng Sau khi chết Chấp bản ngã phi hữu tượng phi vô tượng Sau khi chết Với tám luật chấp Các vị này Không có thể cảm thọ những chủ trương trên điều không có cảm xúc. Này các Tỳ kheo, ở đây có những Sa môn, Bà la môn, trụ trư đoạn diệt luật. Chấp trước sự đoạn diệt tiêu bất quy hoại của loài hữu tình với bảy luật chất. Các vị này không có thể cảm thọ như trụ trư trên nếu không có cảm xúc. Này các Tỳ kheo, ở đây có những Sa môn, Bà la môn, trụ trư hiện tại biết bản ngã, chấp trước hiện tại biết bản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 Đây các tỷ kiêu. Ở đây có Dực Sa môn, Bà La môn, chủ trương thượng trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Dực Sa môn, Bà La môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Những Sa môn, Bà La môn chủ trương vị biệt luật. Những Sa môn, Bà La môn chủ trương vô nhân luận. Những Sa môn, Bà La môn luật bàn về quá khứ tối sơ, những Sa môn Bà La Môn chủ trương hữu tưởng luật sau khi chết, những Sa môn Bà La Môn chủ trương vô tưởng luật sau khi chết, những Sa môn Bà La Môn chủ trương phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết, những Sa môn Bà La Môn chủ trương đoạn diệt luật, những Sa môn Bà La Môn chủ trương hiện tại niết bàn luật, những Sa môn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 những trụ trước trên do sự xúc chạm quá xấu xúc xứ do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát khởi do duyên tham ái thủ phát khởi do duyên thủ hữu phát khởi do duyên hữu sanh phát khởi do duyên sanh già chết sầu bi khổ ưa Đạo phát khởi này các tỳ kheo khi tỳ kheo như thật biết sự tập khởi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 Đi sướng nhiều sợ yến sai khác Tất cả những vị đầy đều bị bao trùm Bởi lưới của 62 luận chất này Dầu chúng nhảy vọt lên Chúng vẫn bị hạng cuộc bao phủ ở nơi đây Này các tỷ kheo Cũng ví như người đánh cá lành nghề Hay người học đánh cá vung lưới trên mặt hồ nước dọn Có mắt xích sao Người ấy nghĩ Những con cá lớn ở trong hồ nước nhỏ này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 đều bị bao phủ trong lưới của sáu mươi hai luận chấp này. Dẫu có nhảy vọt lên những vị này vẫn bị hàng của bao phủ ở nơi đây. Này các tỳ kheo, thân của như lai còn tồn tại những cái kiến đưa đến đời sống khác đã bị chấm dứt. khi thân của vị đây còn tồn tại thời chưa thiên và loài người còn có thể thấy thân ấy. khi thân hoại bản chung thời chưa thiên và loài người không thể thấy được. Này các tỳ kheo, như nhánh có một chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng như vậy, này các tỳ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến một đời sống khác đã bị chặt đứt. Khi thân của vị này còn tồn tại thời dư thiên và loài người có thể thấy thân ấy, Khi thân hoại mạng chung Thời chư thiên và loài người không thể thấy được Khi nghe nói vậy Đại Đức A Ananda bạch Đức Thế Tôn Kỳ diệu thay bạch Thế Tôn Hy hữu thay bạch Thế Tôn Pháp bông này gọi là gì? Bạch Thế Tôn này Nệ Ananda Pháp bông này gọi là lợi vọng Hãy như vậy mà phụ trì Gọi là pháp vọng Hãy như vậy mà phụ trì gọi là phạm vọng hãy như vậy mà phụ trì gọi là Kim vọng hãy như vậy mà phụ trì gọi là vô thượng chiến thắng hãy như vậy mà phụ trì thế tôn thuyết như vậy các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời thế tôn dạy trong khi kinh này được truyền thuyết một ngàn thế giới đều rung động